Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đứa trẻ do thái đột ngột biến mất, quân đồng minh sắp đến, trại giam sắp rời đi chỗ khác. Những tin tức sự việc đó xảy đến rồn rập và cấp bách nhất lúc này là số phận của bốn mươi sáu tù nhân. Chúng ta phải làm gì? Cả Kramer và Bô Khâu đều hỏi nhau như vậy. Một cuộc họp kín của các thành viên trong Ủy ban Kháng Chiến ILK đã diễn ra, căng thẳng rồn rập, gấp rút. Cần phải cứu 46 người, không được phép để ai phải chết. Đó là quyết định của Bô Khâu. Quyết định ấy được nói với tất cả tấm chân thành, niềm xúc động lớn lao và được mọi người đồng thuận. Một quyết định làm thức tỉnh những trái tim tưởng đã kiệt quệ khô cằn vì năm tháng tù ngục. Một quyết định làm thay đổi nhận thức, đặt họ vào tình thế chủ động trước cuộc đấu tranh một mất một còn. Họ không thể ngồi yên nhìn đồng chí mình bị đem đi xử bắn dần dần. Họ phải đoàn kết bảo vệ nhau, tiến tới khởi nghĩa và giải cứu tất cả các tù nhân trong trại. Phải phân tán 46 người này ra các khu vực khác nhau ngay sau giờ điểm danh chiều.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 Kramer tiếp nhận cái quyết định sống còn ấy với thái độ rất tha thiết Và cái đó cũng làm cho anh ngạc nhiên Bởi nó chỉ là xác nhận cái chiều hướng không thể thay đổi được của tình hình phát triển Khi bộ khâu báo cho anh biết là từ nay trở đi Anh sẽ là người liên lạc trực tiếp giữa ILK với trại Anh chỉ gật đầu Và hai người bước đi một quãng nữa Anh có đem đứa bé đi không? Vụ khâu hỏi đột ngột. Cho tôi biết là có phải anh không? Câu hỏi làm cho Kramer sửng sốt. Anh đã nghĩ rằng đứa bé biến mất là do bàn tay của ILK. Và anh chỉ trả lời là không. Rồi nói thêm. Đáng lẽ tôi phải nói với anh về chuyện đó trước đã. Thành thật và thẳng thắn. Bô khâu phải tin ở Kramer. Sao lại có thể thế chứ? Kramer phản đối. Đến lúc đó câu hỏi của Bô khâu mới thật chìm xuống. Anh có anh có biết đích xác là đứa bé hiện giờ ở đâu không? Bô khâu lắc đầu cười mệt mỏi. Vào lúc xế chiều, không tới một giờ trước phiên điểm danh. Thì một việc bất ngờ xảy ra Giọng nói uề hoài Của tên Rainerbos vang lên Qua các loa trong trại Chùm trại nghe đây Có mặt ở ngoài cổng Cùng với tất cả các khối Nhanh lên nhanh lên Lúc có cái thông báo ấy Một số anh em chùm khối Đang tập hợp trong phòng Kramer Kramer gọi họ đến bàn việc Giấu những người đang bị đe dọa Trong khối của bô khâu, anh và Runki, người có tên trong bản danh sách, vừa mới tháo những mảnh ván trên sàn dưới gầm bàn giấy để làm một cái cửa đi xuống hầm móng và để Runki nấp dưới đó. Bây giờ, nghe giọng nói của tên Rennerbot, họ ngừng lên. Ở khắp nơi trong các nhà khối, trong các xưởng, anh em tù nhân đều lắng tai nghe, thông báo được nhắc lại. Những người bị gọi đi vội ra khỏi các nhà khối tề tụ ở phòng nhân viên trước phòng làm việc của Kramer. Các anh em tù nhân khi đó có mặt ở trong trại cũng tò mò vây quanh. Có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao các chùm khối lại phải đi ra cổng chứ? Rời trại ư? Ngay hôm nay ư? Hay là ngày mai? Kramer bước ra cùng với các chùm khối khác. Họ xếp thành một hàng. Kramer nói, Các bạn ơi, Cứ giữ như mọi khi, Bình tĩnh, trật tự, kỷ luật. Các bạn hiểu không? Tên Klutik đứng ở cửa sổ trong phòng tên Rennerbot, Trông thấy đoàn người bước về phía sân kiểm soát. Rõ là trò hề. Hắn cầu nhào. Ngoại giao kỹ thuật đấy. Tên Rennerbot cười khẩy, nói kháy tên chỉ huy trại. Tên Clutic từ cửa sổ quay ngoắt lại. Dởm! Hắn ám chỉ tên chỉ huy trưởng đã ra lệnh bắt các trùm khối phải trình diện. Nhưng mà cũng khéo đây chứ. Tên Rennerbot chữa lại, làm bộ điệu chế nhạo. Tôi không nghe những lời dối trá của lão ta đâu tên glutic càu nhàu bước ra khỏi phòng thì ông ấy cũng không muốn có ông ông cứ làm dày dà đến cách làm của ông ta tên rinabot cười bỉ ổi mỗi người có cách làm riêng của mình chứ sáng mai đến lượt ông đùa nghịch rồi đấy hắn cong cong ngón tay trỏ vẻ đầy ý nghĩa tức tối tên glutic đóng sầm cánh cửa sau lưng Các chùm khối đợi ở ngoài cổng, không có ai ra. Cả tên Renabot cũng không đến. Kropinski đưa mắt nhìn sang con đường đối diện với chiếc cổng sắt đúc. Anh trông thấy tên Klutik bước những bước dài đi xuống con đường đó và biến mất sau nhà chỉ huy sở. Một tên chỉ huy khối trực nhật đi đi lại lại bên cửa sổ. Một chiếc xe cam nhông có mui như toa xe lửa theo đường cái đi lên và dừng lại ở cổng mấy tên ss nhảy ra trước tiên tù nhân theo sau mắt kremer bỗng mở to các chùm khối cũng ngạc nhiên nhìn qua cổng ô hay đó là tim kremer bắt đầu đập mạnh họ là những tù nhân của phòng đồ đạc đã bị bắt giam và bây giờ được tên chỉ huy khối tiếp nhận Tên Rainerbos xuất hiện. Hắn định ra đón những người mới đến. Nhưng ngay lúc đó tên Svan từ trong chỉ huy sở đã bước ra với tên Vaisanker và tên sĩ quan Tùy Tòng Vít Tích đi bên cạnh. Hắn bước đi về phía cổng. Tên Rainerbos không còn thì giờ để ý đến tù nhân nữa. Hắn cho họ đứng thành hàng bên tường cổng và đến gặp tên chỉ huy trưởng ngay. Tên Svan dừng lại trước mặt các tù nhân. Cái gì ở đây thế này? Tên Rainerbos báo cáo. Theo lệnh của Đại úy Kulutik, chín tù nhân và một người chết từ Gestapo ở Weimar trở về trại. À! Tên Svan nói ra vẻ chú ý. Hắn nhìn anh em tù nhân. Họ đặt xuống một cái bọc cuốn chăn. Tim Krimel gần như dừng hẳn lại. Anh không nhìn thấy pi-pích trong đám người trở về kia. Nhưng một người chết thì đang nằm đấy. Tên Svan nói với các tù nhân rõ ràng đến nỗi các chùm khối không thể không hiểu ý của hắn. Các anh hãy cảm ơn số phận may mắn đã đưa các anh về với tôi đấy. Hắn quay sang Rainerbos. Nhận những người này vào trại ngay. Tên Rainerbos đập gót giày vào nhau. Tên chỉ huy khối mở ngay khóa cổng và các tù nhân chạy qua mặt Kramer và các chùm khối để tự vào qua sân kiểm soát. Còn người chết thì vẫn nằm lại ở chân tường kia. Kramer còn đang hoang mang với sự việc xảy ra, nhưng tên chỉ huy trưởng đã đi qua cổng và Kramer phải làm cái nhiệm vụ không thú vị gì của anh là... Các chùm khối chú ý, bỏ mũ ra. Anh ra lệnh. Tên Svan xua tay, cho nghỉ. Tên Renabot đứng lại đằng sau, ngón tay cái của hắn móc xuống dưới khuy áo, những ngón khác thì gõ gõ. Tên Svan đi đi lại lại mấy bước, rồi đứng yên một chỗ. Hai nắm tay gác lên hông, ướn bụng ra so đôi vai lại. Tôi để cho những người đó vào trại. Các anh có thấy không nào? Trong khi nói, hắn nhìn Kramer. Thưa vâng, Kramer nói. Như thế có nghĩa là họ không gặp điều gì khác nữa. Các anh đã rõ chưa nào? Kramer lại phải trả lời. Tên Svan làm điệu bộ oai vệ trước mặt tên Sanker và Vittich. Tuyệt nhiên là họ sẽ không gặp điều gì nữa đâu. Tôi lấy danh dự một sĩ quan mà nói với các anh rằng trại này sẽ không rời đi đâu. Tôi sẽ ở lại cho đến lúc cuối cùng. Khi quân đồng minh tới mà tôi còn sống, tôi sẽ đem trại ra hàng một cách có trật tự. Rồi hắn ngừng lại đưa mắt nhìn cả nhóm người. Tất cả các anh đã hiểu tôi nói gì chưa đấy Tiếng rì rầm thưa vâng của các chùm khối buông phịch xuống đất như một chiếc bị rơi xuống. Tensvan đi đi lại lại như một giảng viên. Các đài phát thanh ngoại quốc nói rằng những điều kiện trong trại Bukenvan đã được cải thiện từ khi tôi đến chỉ huy ở đây. Tôi lấy làm hài lòng rằng dư luận đã thừa nhận đúng như vậy. Chúng ta không biết những ngày sắp tới sẽ đem lại cái gì đây. Các anh được phép của tôi nói lại cho mọi người của các anh trong khối biết những điều tôi vừa nói với các anh, với sự tin tưởng ở lời hứa danh dự của tôi. Để rồi, mặc dầu xảy ra việc gì cũng phải tỏ ra hết sức kỷ luật nha. Tôi đã nhận được lệnh của Ngài Reinfuse SS phái các tù nhân trong các đội commando vệ sinh đến các nơi lân cận. Các tù nhân sẽ được hưởng những bữa ăn đầy đủ như thường dân, sẽ được trú trong các hầm tránh bom khi máy bay tấn công và sẽ trở về trại sau khi làm xong công việc. Tôi mong các tù nhân làm nhiệm vụ của mình. Hắn vẫn đứng nguyên trước mặt nhóm người, nhìn từng chùm khối và hình như là hắn đã nói xong, trùm trại cho giải tán. Không một thớ thịt nào trên khuôn mặt Kramer cử động khi anh quay về phía nhóm người và ra lệnh. Đội mũ lên, toàn đội, quay, đi đều, bước. Anh là người bước đi sau cùng theo nhóm người kia. Một vòng đai bằng sắt đang thắt chặt lấy ngực anh. Pipic đang nằm kia. Tên Svan nhìn theo những người bước đi. Khi sắp trở ra, hắn quay về phía tên Rainerbos. Ý kiến anh thế nào? Tên Rainerbos chào. Rất thán phục tài ngoại giao khôn khéo. Thưa ngài chỉ huy trưởng. Tên Svan bệnh cái cầm ra ngoài cổ áo. Tên cơ bước theo sau tên chỉ huy trưởng. Lúc qua trước tên Rainerbos, hắn huých khỉu tay vào bụng tên này một cái. Xem ngài ấy có cừ không nào. Tên Renebos cười nịnh. Herfen và Kropinski có thể nghe thấy rõ những gì bên ngoài. Mấy ngày qua tên Mandrin đã bắt họ đứng trong xà lim. Họ bắt đầu đứng từ lúc sáng sớm. Mãi đến chiều tối sau phiên điểm danh họ mới được nằm xuống. Thế là hai người nằm sát bên nhau sóng sượt trên nền xi măng lạnh như băng giá. Nhưng cái lạnh của ban đêm kéo mất cả giấc ngủ trong cơ thể họ. Đuối sức vì bị đói liên tục, quằn quại vì hai chân nhức nhối, đau đứt ruột. Họ thiếp đi lúc nào hay lúc đó qua đêm dài vô tận và chấm dứt lúc 5 giờ sáng khi tên Madin mở khóa xà lim. Rồi tấn tuồng man dợ lại bắt đầu diễn ra trong hành lang và trong phòng tắm của Bonke. Chỉ trong vòng 3 phút thôi, tất cả tù nhân trong bong ke phải làm xong những việc như cởi quần áo, tắm rửa, mặc quần áo vào, quét sạch các xà lim và đổ xong các thùng phân. Chẳng khác nào một cuộc nhảy múa ngày hội thánh. những con người ấy chạy vào, đụng vào như có ma quỷ cưỡi trên lưng họ. Các tù nhân líu tíu chỗ này chỗ kia, không có một tiếng động nào. Trong họ, như những cái bóng vật vờ chỉ nghe tiếng giày lạch sạch tên manzin đứng giữa đám người kỳ quặc lộn xộn ghê tởm nhóm tay cầm chiếc roi da quật đuổi mọi người vào xà lim vào đến trong rồi họ vội vã điên cuồng chui đầu vào trong áo lót nhét nó vào quần và quàng vội chiếc áo ngoài lên người để tranh thủ thời gian lau xà lim Thật là may mắn cho Herfen và Kropinski được miễn cuộc nhảy múa của ma quỷ ấy. Họ không được phép rửa hay đổ thùng phân của họ. Đó là một chiếc thùng đựng thịt méo mó miệng lởm chởm để trong góc xà lim vì đã bao nhiêu ngày rồi không đổ nên phân ùn lên và hôi thối xông lên sặc sụa. Bây giờ hai người lại phải đứng. Họ đã phải đứng suốt ngày rồi ngày hôm đó hai lần tiên Martin bắt tất cả tù nhân trong bong ke ra khỏi xà lim ra ngoài hành lang bắt họ nhảy và quỳ đầu gối mà đi đến kiệt sức Helfen và Kropinski cũng đã quá khổ sở với những cực hình của bản thân họ nên không thể nào nghĩ đến sự khủng khiếp của những việc đang diễn ra ở ngoài kia lặng lẽ thản nhiên Họ biết rõ những tiếng ồn ngoài hành lang kia, tiếng roi vút đen đét của tên Mandrin và tiếng rìn rĩ của những người đã kiệt sức. Cảm giác của họ đã tê liệt tới mức không rung động nổi trước những cảnh tượng đó nữa. Chừng nào tên Mandrin còn hò hét bên ngoài thì chắc chắn rằng hắn không nhìn qua lỗ cửa kiểm soát họ. Thế là họ cẩn thận dựa vai vào nhau. Nhưng đến khi bên ngoài đã yên tĩnh, họ lại phải rời nhau ra. Và thế là họ phải đứng như vậy rất lâu, hàng giờ liền. Hàng giờ liền sức lực của họ mất dần đi. Nỗi đau đớn của tình trạng kiệt sức như là một con dao đâm vào lưng họ. Chốc chốc, Hơ Phen lại phải dựng người lên cho ngay ngắn. Rồi chốc chốc, người anh lại rũ xuống. Anh khóc thút thít tuyệt vọng về bản thân mình. Anh không đủ sức suy nghĩ nữa. Krupinski dùng tất cả nghị lực cuối cùng của mình an ủi Herfen. Chốc nữa là đến giờ điểm danh và chúng mình có thể ngủ được, ngủ nhiều và ngủ ngon vào. Herfen không thể nghe nổi lời an ủi nữa. Anh càng rũ người ra tôi phải chấm dứt đi mới được anh khẽ rên tôi sẽ tự treo cổ tôi vô dụng mất rồi Kropinski kinh hãi van lơn đừng anh ơi đừng làm thế chỉ một tí nữa thôi là sắp đến lúc điểm danh rồi herphen rên rỉ đầu anh cúi gập ra đằng trước máu dồn xuống đau nhói trong các mạch máu và người anh xỉu xuống lảo đảo bỗng kropinski nói khẽ này nghe kìa bên ngoài kia ai nói kìa herpfenn sực tỉnh ngẩng đầu lên nghe thấy tiếng ra lệnh đó chính là tiếng kremer từ ngày vào Bonke đến nay lần đầu tiên anh lại được nghe chính tiếng nói ấy bị tách ra khỏi xã hội của các anh em trong trại, bị bỏ rơi trong một tình trạng tuyệt vọng đến khủng khiếp. Herfen đã nuốt vào người cái giọng nói quê hương thân mến ấy và lòng tha thiết say mê từng tiếng nói của Kramer mà anh có thể nghe được. Nhưng rồi, anh chú ý kỹ hơn, sừng sốt hơn nữa. Anh nghe thấy tên chỉ huy trưởng nói và mắt Herfen mở to ra, Marian, ta Chúng nó không rời trại, chúng nó sẽ đem trại ra đầu hàng. Có thật không? Đấy, nghe đấy. Đầu óc Hoffen tột đỉnh căng thẳng. Nếu thật như thế, anh sôi nổi nói khẽ, nếu thật như thế. Một vùng sáng bừng lên, trên gương mặt của Kopinski. Ôi, đức mẹ ơi." Anh thở ra những lời anh nói như một sợi chỉ mỏng manh. Thế thì có lẽ chúng mình không chết. Trước cửa phòng nhân viên, các anh em tụm khối xôn xao tiếp tục tranh luận với nhau một hồi lâu. Chỉ có mấy câu nói của tên chỉ huy trưởng vừa rồi mà đã gây ra một cuộc bàn tán ầm ĩ. Những ý kiến cho những lời đảm bảo của tên chỉ huy là đúng cứ được bàn đi tán lại loạn xạ lên. Mặc dầu khó lòng có người tin ở điều tên chỉ huy trưởng đã hứa nhưng do đòi hỏi muốn sống an toàn của con người thì họ vẫn phải bám vào cái tia hy vọng mơ hồ rằng cuộc kết thúc sắp đến sẽ diễn ra mà không có chuyện gì nguy hiểm cả. Biết đâu, toàn trại Sẽ ra hàng quân Mỹ nguyên vẹn cũng nên Các trùm khối khác thì cười khi nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó Mục đích của tên chỉ huy trưởng nói như vậy chỉ là lừa bịp họ mà thôi Giữa đám người sôi nổi ấy Kramer chỉ cần một vài lời nói có thể gạt bỏ những ý kiến lộn xộn kia Cũng như những người còn ngờ vực khác trong đám đông Anh đã nhìn thấy rõ cái trò mị dân của tên chỉ huy trưởng. Nhưng không phải tất cả các trùm khối đều nghĩ như thế. Và trong đám họ cũng có những người mà tính cách cũng như khuynh hướng chính trị đòi hỏi anh phải thận trọng. Vì thế Kramer không thể nói thẳng ra được những lời mà tầy nhìn lúc đó đang đòi hỏi. Luôn luôn trong những trường hợp như thế, anh đứng phe trung lập. Hãy chờ đợi xem đã, các bạn ạ. Hai tên chỉ huy khối bước tới. Có cái gì ở đây thế? Mấy tù nhân tò mò lần vào xem có chuyện gì trong đám các chùm khối đang vội vã lảng đi. Kramer và các chùm khối cất mũ. Anh trình bày ngay. Chúng tôi vừa ở cổng vào. Ngài chỉ huy trưởng nói với chúng tôi. Mấy chùm khối khác khẽ nói, chạy sẽ ra đầu hàng. Bọn chỉ huy khối không muốn dính dáng vào việc bàn luận với tù nhân. Giải tán đi, mau lên, về các khối ngay. Chúng gắt om sòm lên, và đám người tuân lệnh giải tán ngay. Tên Sveilin ngồi uể oải bàn giấy của hắn. Việc cái thằng nhóc do thái đã làm cho mọi việc rối tung lên. Thằng Rainerbos danh ma đã gạt tất cả những con bài rồi. Herfen và Kropinski vào bonke. ke. Pipik, người mà hắn định dùng để thay Herfen thì đã chết. Số còn lại của đội commando từ hôm 10 người bị đưa đi vai ma đã lẩn tránh hắn với những vẻ mặt nói lên rõ ràng là họ nghĩ hắn như thế nào. Đáng ghét hơn cả đối với Swayling là thái độ thân mật sống sượng của tên vurak ngay từ đầu tên vurak đã định dở cái trò liếm quanh đội commando nhưng những của khỉ ở ngoài đó linh tính tế nhị quá hình như họ đã nhanh chóng đánh hơi thấy có một phần tử ngoại tộc trong đám họ nên họ dành cho tên vurak một chỗ ngủ rộng rãi nhưng họ chẳng hề tâm sự gì với hắn từ khi tên vurak Trao cho hắn bản danh sách 46 người Thì thằng cha ngày càng làm già Vừa mới cách đây một giờ thôi Hắn lại đến phòng giấy của tên Sveiling Công việc thế nào đấy Ngài Thượng sĩ Ngài đã nói với ngài chỉ huy trưởng chưa Tên Sveiling xùy vào mặt hắn Đừng vào đây luôn luôn như thế Mọi người sẽ để ý đấy Khi nào đến lúc Sẽ có phần của anh Nhưng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu Ngài Thượng Sĩ ạ Tôi không thể ở lại trong trại được nữa Nếu chúng nó biết về bản danh sách kia Chúng nó sẽ giết chết tôi mất Thằng cha y như một cái cối đá Trồng vào cổ tên Swayling Ngài phải giúp tôi với chứ Ngài Thượng Sĩ ạ Tôi đã giúp ngài rồi Tôi chẳng tin cái chuyện tha cho về đâu. Tôi không tin vào cái đó nữa. Chưa biết chừng ngày nào đó địa ngục sẽ rơi xuống đây. Ngài muốn tôi bị giết chết hay sao nào? Để tống khứ cái thằng cha dày dài này tên Sveilin đã hứa với nó những điều vô lý nhất. Hắn sẽ kịp thời cho thằng cha kia được ra khỏi trại và cho ở ngay trong khu của bọn S.S. Tên Vũ Đắc đã nghe những lời đảm bảo kia, tuy rằng chỉ tin có một nửa thôi, nhưng vì chẳng còn trông cậy vào đâu nữa, nên hắn vẫn phải bám chặt vào đấy. Lúc này tên Svai Linh ngồi đằng sau bàn giấy, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Mồm hắn há hốc ra, cây lưỡi thè lè trên môi dưới. Lối thoát mà hắn muốn giữ cho mình đã bị bịt chặt mất rồi. Hắn từng trông cậy vào bộ quân phục của hắn để rồi làm ăn. Hắn đã gây ra những chuyện ấy. Hắn phải chịu hậu quả của nó và sẽ chết vì nó. Tên Sveilin không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Mọi người đang chạy quanh chỗ này chỗ kia. Tất cả cùng nói một lúc. Tên Sveilin trồm dậy. Hắn vội bước ra khỏi phòng. Đứng ngây người ở cửa Được anh em niềm nở đón tiếp Các tù nhân ở vai ma về Đang đứng trong phòng Trước cái quầy dài Họ ôm troàng lấy nhau Tin Murak hình như còn ngạc nhiên hơn Bất cứ ai trong bọn họ Hắn bắt tay từng người Và kêu lên quá to Các cậu Các cậu trở về thật là vĩ đại quá rồi Tên Sveilin từ từ bước đến gần, mặt nhợt nhạt. Chúng mày ở đâu kéo về thế này? Các anh em tù nhân bỗng im lặng lúng túng. Tên Vũ tự cho mình là người phát ngôn của họ. Là Gestapo để cho họ về đấy, thưa ngài thượng sĩ. Tên Sveilin không thể đối phó nổi với cái im lặng ghê sợ kia điều duy nhất hắn có thể làm trong lúc này là phát biểu bâng quơ à thế ra chúng mày lại về rồi đấy đi cạo râu tóc đi trông bẩn lắm anh em tù nhân không ai đáp họ không muốn chia sẻ nỗi vui mừng của họ với hắn nếu như họ làm như thế thì thật là quái gở tên say linh rút về phòng ngay Hắn lắng nghe tiếng ồn nào sôi nổi một lúc, không sao tưởng tượng được những hoàn cảnh nào đã đưa đến việc tha cho về lạ lùng như thế này. Bỗng, hắn nghĩ ra điều gì đó. Hắn qua phòng nhân viên có các tù nhân đang ở đấy. Khi hắn bước vào họ đứng nghiêm và im bặt Tên Swayling đứng trước mặt rô sơ. Bộ mặt Roser khi nhìn vào tên thượng sĩ Cũng vẫn có vẻ sợ hãi ghê gớm như khi trước Mắt tên Zweiling đảo nhìn các tù nhân đứng im lặng Nhưng còn pipích đâu rồi? Tất cả họ đều nhìn xuống sân không nói Chỉ có đôi mắt tên vurak lấm la lấm lét Tên Zweiling quay về phía Roser Đâu? Nó đâu rồi? Rô sơ rúm gió lại trong cái nhanh nhở đến thảm hại. Đầy nước mắt. Anh tên nuốt ừng ngực mấy cái. Vừa mở miệng sắp trả lời thì tiếng loa đã lẹt xẹt Giọng tên Rennerbot vang lên. Hai người khiêng sắc đem cáng ra cổng.